Chương 641, lời tiên tri trong phòng thanh đồng cảnh tượng trước mặt hắn đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Thiên không ngột ngạc cùng đại địa hoang vắng đã không còn mà thay vào đó là hư không bao la tỉnh lặng. Vô số vì sao lấp lánh trong hư không tạo thành một vòng xoáy ngân hà. Vô vạn điểm sáng lấp lóe trong ngân hà, hư không mỹ lệ mà yên ắng là thương. Đột nhiên có một luồng khí tức cùng bạo lan trạng trong hư không? Luồng khí tức này khiến ngay cả tiêu trần cũng cảm thấy có mối nguy hiểm cực lớn. Tiêu trần bất ngờ trần to mắt. Bởi vì suốt cả vạn năm qua, hắn chưa từng gặp phải chuyện gì kinh thiên động địa thế này. Tiêu trần biết, có lẽ chỉ vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn mới có thể chống lại chủ nhân của khí tức này. Luồng khí tức dần ngưng thực, ép đến mức tiêu trần đã bắt đầu không thở nổi. Trong hư không từ từ xuất hiện một bóng người to lớn. Bóng người này rất mơ hồ nhạt nhòa. Tiêu Trần không nhìn rõ được. Nhưng từ thân hình mờ mịt kia thì hẳn là xấu đau xấu đớn, giống như một con côn trùng khổng lồ. Trên người con trùng lớn này tràn đầy bạo ngược và thù hận. Con trùng lớn đang chạy rất nhanh trong hư không. Chỉ cần là nơi nó đi qua thì tất cả tinh tú đều ảm đàm, mất đi ánh sáng. Tiêu Trần nhíu mày. Bởi vì hình ảnh hơi mờ nên hắn không nhìn rõ lắm. Nhưng Tiêu Trần cũng đoán được đại khái là có lẽ con trùng bự đáng sợ này đang cắn nuốt các ngôi sao. Kích thước của con trùng bự ngày một lớn hơn. Dần dần đã lớn tới mức những ngôi sao nằm phía dưới nó nhìn chẳng khác gì những viên đá cuội. Lúc này hình ảnh lại xoay chuyển, mọi thứ trước mặt Tiêu Trần bắt đầu phóng to với tốc độ cực nhanh. Một hành tinh trong xanh xuất hiện trước mặt, Tiêu Trần biết đây chính là địa cầu. Từ phía hư không xa xăm, hình ảnh con trùng bự đang tiến lại gần đây. Dưới thân hình khổng lồ của nó địa cầu nhìn y như một món đồ chơi trẻ con. Như thế nó chỉ cần hát hơi một cái là đã thổi bay cả địa cầu. Một vệt sáng từ trong địa cầu lao thẳng về phía con trùng bự trong hư không. Tiêu trần có tí sửng sốt, bởi vì bóng người kia là chính hắn. Mà cũng chỉ có thiên địa động pháp của hắn mới có thể đạt được tốc độ nhanh đến vậy. Tiếp đó cảnh tượng trước mặt tiêu trần giống như đèn kéo quân, liên tục thay đổi. Nhìn những hình ảnh lập lòe trước mặt, tiêu trần càng khẳng định kia chính là mình. Bởi vì tiêu trần nhìn thấy thiên chinh quyết chỉ có một mình hắn biết. Hình ảnh bất ngờ dừng lại ở đây. Dường như mọi thứ đã rơi vào hư vô. Chỉ còn lại bóng tối vô tận cắn nuốt tất cả. Như lời ông lão đã nói, vạn vật biến mất, tất cả đều về hư vô. Tiêu trần ra khỏi phòng thanh đồng, đứng lặng lặng tại chỗ tự hỏi khí tức con trùng bự này có vẻ giống với vực thẩm hư không. Có thể là đây là một sinh vật bò lên từ chỗ đó. Có thể lắm. Vực thảm hư không quá bí ẩn. Tiêu Trần đã đến đó hai lần, nó mang đến cho hắn cảm giác rất tồi tệ. Từ rất lâu trước đây, Tiêu Trần đã có dự cảm cực xấu rằng sớm muộn gì vực thảm hư không cũng có chuyện. Với lại xung quanh vực thảm hư không còn có ba vương tọa bằng đồng xanh rất thần bí. Hình như chúng đang trấn áp thứ gì đó. Nếu cảnh tượng vừa rồi thật sự xảy ra, thì coi bộ dự cảm của hắn sẽ thật sự trở thành hiện thực. Tiêu Trần khẽ thở dài. Theo những hình ảnh vừa rồi mà nói, trừ khi lúc con trùng bự mới xuất hiện hắn đã đích thân nghênh chiến thì may ra còn có năm phần thắng tất nhiên, tiền đề của việc này chính là phục hồi thực lực đã. Tiêu Trần chấp tay sau lưng, kiểm tra thêm một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác. Bóng dáng hắn cũng dần biến mất. Khi Tiêu Trần trở về địa cầu thì tâm trạng không được tốt lắm. Con trùng bự trong hư không khiến hắn cảm thấy được nguy hiểm trước đây chưa từng cảm thấy. Hơn nữa, thời gian con trùng bự này xuất hiện trong phòng thanh đồng cũng rất mơ hồ, điều này khiến cho tiêu trần rơi hẳn vào thế bị động nếu không có cách nào nắm được thời điểm con hàng kia xuất hiện, rồi để nó một đường nuốt trọn địa cầu, vậy thì việc bản thân sẽ ngã xuống là chuyện không cách nào xoay chuyển được. Tiêu trần yên lặng bước trên đường, tiêu mỹ lệ từ trong lòng hắn chui ra. Cô ta cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi, Về chuyện Đại Đế sẽ ngã xuống thì nửa tí cô ra cũng không tin. Bởi vì trong lòng cô ta, Tiêu Trần là bất khả chiến bại, thật sự là bất khả chiến bại. Nhưng mà hình ảnh Đại Đế biến mất vẫn như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến Tiêu Mỹ Lệ thở không ra hơi. Đại Đế Tiêu Mỹ Lệ gọi khẻ Am điệu mang theo tiếng nức nở của Tiêu Mỹ Lệ đã kéo Tiêu Trần ra khỏi trầm tư. hửm, Tiêu Trần nhẹ nhàng đáp lại Chương 642, ngang qua biển sao. Đại đế, hay là chúng ta chạy đi, chạy đến một tinh không khác. Tiêu Mỹ Lệ không có tí teo chí khí nào, nhỏ giọng thi thao. Là đồng bạn thân thiết nhất của Tiêu Trần Ma Tính, đương nhiên cô ta sẽ đặt hắn lên đầu, lập tức vì hắn mà cân nhắc trước sau. Tiêu Trần lắc đầu nói, không thể đi được. Nếu con trùng bự kia xuất hiện thật, nó nuốt những mảnh tinh không này xong thì sẽ tiếp tục hướng đến những nuot chung manh tinh không khác. Một ngày nào đó nó sẽ đuổi kịp chúng ta, mà sợ là đến lúc đó một nửa phần thắng chúng ta cũng không có. Tiêu Mỹ Lệ rụt rụt cổ, thật ra cô ta muốn nói, có thể trốn được ngày nào hay ngày đó. Sống lâu thêm một ngày cũng tốt mà. Nhưng khi nhìn vào mắt Tiêu Trần, cô ta nuốt ngược những lời này vào bùng. Tiêu Mỹ Lệ biết chủ nhân của mình thật sự là một người cực kỳ kiêu ngạo, hắn sẽ không cho phép cô ta làm ra những việc như công biết chạy trốn này. Tiêu Trần đứng ở đây một lúc thật lâu, cũng bước vào trạng thái nhập định. Cho đến khi gần đến thời gian đã hẹn với Thanh Y thì hắn mới tỉnh lại. Đi giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tiêu Trần có tí bất đắc dĩ lắc. Mấy ngày nay Thanh Y có thể nói là vô cùng nở mây nở mặt. Với tư cách là người tổng phụ trách việc di dân. Anh ta đã được hưởng đại ngộ trước đây chưa từng có. Để công việc thuận lợi hơn, quốc gia đã mở cửa hết nấc cho Thanh Y. Tất cả nhân lực vật lực đều sẵn sàng phục vụ anh ta. Hôm nay là một ngày tốt lành với tiêu trần. Thành phố ít là nơi được chính phủ chỉ định chuyển đi, tất cả dân cư ở đây đều phải di dời. Tất nhiên chỉ trong 10 ngày ngắn ngũi mà muốn tất cả dân cư trong thành phố chuyển đi thì ít nhiều gì trong này cũng có tí ép buộc. Đây cũng là mặt quả quyết của Thanh Y vì đại cục, kiểu gì cũng phải hy sinh một vài thứ. Hiện tại, có mặt trong thành phố này đều là những người sẵn sàng di dân. Có 50 vạn người thường, 10 vạn nhân tài, cán bộ đi theo hỗ trợ. Tổng cộng có khoảng 60 vạn người. Tất nhiên là còn có một lượng lớn lương thực và nhiều máy móc hạng nặng khác. Thanh y cùng với cả đám người này đang đợi sự tiêu trần đến. Bọn họ có chút phấn khích, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Phấn khích vì đây sẽ là bước mở đầu cho một thời đại mới, còn sợ hãi là vì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết trước được. Những kỳ vọng và lo sợ về tương lai khiến trạng thái tinh thần của họ có vẻ hơi kỳ quái. Vào lúc này, có bóng người khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cơ thể không đầu của hình thiên đã gây ra một trận rối loạn không hề nhỏ. Tiêu trần để hình thiên đứng trên không rồi tự mình hạ xuống mặt đấy. Nhìn thấy tiêu trần đến, tâm trạng của mọi người đều trở nên rất kích động nhưng bản thân hắn thì lại không có hứng thú giao lưu với bọn họ. Lần này tiêu trần đích thân ra ngoài, Chẳng qua là muốn tìm cho những người này một nơi thích hợp để sinh sống, đồng thời cũng là để loại bỏ bớt một số nguy cơ mà thôi. Còn sau này nếu muốn di dân với quy mô lớn hơn thì bọn họ vẫn phạt tự thân vận động thôi. Lúc Thanh Y nhận thấy âm tình Tiêu Trần trả ra sau thì đã rất thức thời. Lập tức truyền âm dặn dò mọi người phải quản cái miệng của mình cho tốt vào, đừng nói mấy thứ lung tung loạn xạ. Tiêu Trần ném la bàn rừng rậm lên không trung, Bàn tay bắt đầu kết ấn bằng tốc độ cực nhanh. Mà khí trên người hắn tuôn ra cuồng cuộn La bàn rừng rậm ở trên bầu trời nhanh chóng phòng to, cho đến khi bao phủ toàn bộ bầu trời thì mới ngừng lại. La bàn rừng rậm vốn có hình trong, lúc này lại được ma khí bao độc, nhìn qua thì thấy cực kỳ hắc ám. Tiêu Trần hỏi sơ về tình hình ở đây, cũng không có ý kiến gì về việc thanh y ép số lượng người xuống chỉ còn 60 vạn. Cả thành phố được chia thành 3 bộ phận. Khu di cư, khu ẩm thực và cả khu máy móc. Mọi thứ đều có trật tự rõ ràng, bận rộn nhưng không hề hỗn loạn. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngũn mà có thể làm được đến mức này. Tiêu Trần đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về năng lực làm việc của Thanh Y. La bàn rừng rậm bắn ra vô số vệt sáng đen, bao phủ toàn bộ thành phố. Vô số bóng người cùng vật tư đã được vệt sáng đen nâng lên không trung, tiến vào trong la bàn rừng rậm. Toàn bộ quá trình kéo dài chưa đầy 15 phút. Toàn bộ thành phố đã trở thành một tòa thành trống. Khi bước chân vào trong la bàn rừng rậm, mọi người mới phát hiện được là nơi họ đang đứng không khác gì thành phố bên dưới. Đây là chức năng của mô phỏng địa hình của la bàn rừng rậm. Nhìn những công trình kiến trúc quen thuộc trước mắt, ít nhiều gì thì cảm xúc hồi hộp cũng được giải tỏa bớt. Chương 643, Ngang qua biển sao Hay, còn lại là người phụ trách đợt di cư này Có khoảng 20 người do thanh y dẫn đầu Những người này đều không có ý định rời đi Mà có vẻ như là muốn đi theo Thật ra Tiêu Trần cũng không có ý kiến gì Một quốc gia thuần thục Thì tất nhiên sẽ tự sắp xếp mọi thứ gọn gàng Thông suốt Tiêu Trần mang bọn họ lên trên la bàn rừng rậm La bàn rừng rậm khổng lồ Biến thành một vệt sáng sông thẳng lên bầu trời Ngày hôm nay nhất định là được ghi vào sử sách Ngày hôm nay được người đời sau có ghi chép lại rất rõ ràng, thôn thiên đại đế dẫn dắt mọi người rời khỏi địa cầu. Đẩy nhanh tốc độ trở thành đại thế giới ít nhất cũng cả vạn năm. Trong la bàn rừng rậm, Tiêu Trần dẫn theo đám người phụ trách đứng trên một vùng đất hoang. Tiêu Trần luôn thích những cánh đồng hoang vu, bởi vì hắn cực kỳ thích cảm giác mọi việc kết thúc. Hình thiên ngồi ở một bên, khoác vai lục thường nói chuyện, xem ra hai người ở cùng với nhau cũng không tệ. Một đám người đứng sau lưng Tiêu Trần, Thành Y chưa lên tiếng thì cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện. Bạn tay Tiêu Trần bấm vài phát quyết, vùng trời phía trên cánh đồng hoang vu này lập tức xuất hiện một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Hoành tráng Khoảng không rộng lớn vô tận vô biên, tinh tú tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Rất nhiều người hay nói chuyến đi của mình là ngang qua biển sau nhưng thực ra đó chỉ là lời ví von, chúc phúc hay ho mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đã thật sự làm được chuyện này, bọn họ đã thật sự bước vào khung cảnh trong mơ của mình. Cuối cùng cũng có người không kìm được sự kích động mà nhìn vào hư không mênh mông, hét to với những vị sao lấp lánh như kim cương này, biểu đạt tình cảm trong lòng mình. Cùng lúc đó, ở chỗ của người thường cũng xuất hiện cảnh giống như vậy. Thời điểm nhìn thấy khung cảnh này, mọi người đều kích động không thể kiềm chế nổi. Vì phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ nơi Tiêu Trần cũng chăm chú nhìn vào hình ảnh bên ngoài không gian. Nhìn một hồi lâu thì hắn cũng thấy hơi khó chịu, vì vậy công việc này được giao luôn cho Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần cũng giao hết phương pháp điều khiển la bàn rừng rậm cho Thanh Y, nhưng cách điều khiển thứ pháp bão này cực kỳ phức tạp nên để cho đỡ rắc rối. Hắn đã in thẳng nó vào đầu Thanh Y, tuy ở trên bản đồ thì mảnh đại lục thần bí này chẳng cách xa nhau là mấy nhưng nếu thật sự muốn đi từ chỗ này qua chỗ khác thì vẫn tốn không ít thời gian. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi trò chuyện với Thanh Y, hắn vẫn còn nhớ thương chuyện về con trùng bự kia. Nếu như muốn phòng ngừa việc bản thân treo cổ thì điều duy nhất mà Tiêu Trần có thể làm được chính là nhằm đúng lúc còn hàng này mới vừa xuất hiện, chạy đến chơi khô máu với nó ngay và luôn. Có vậy thì xac suat thắng bại mới là 50, 50 nhưng thời gian và địa điểm mà con trùng bự xuất hiện lại là cả một vấn đề khó giải quyết. Tiêu Trần đã nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cách nào khả thi. Hiện giờ bản thân Tiêu Trần không có khả năng vượt qua hư không. Trừ khi là nhờ người khác giúp đỡ. Thật ra huyết thần là ứng cử viên sáng giá nhất nhưng cảnh giới của huyết thần quá cao, thần vô chỉ hàng thật giá thật luôn đấy. Nếu huyết thần rời khỏi tiểu thế giới thì sẽ gặp phải đại khủng bố, có thể dẫn đến việc ngã xuống. Tại sao thế gian không thể nhìn thấy đại năng thần vô chỉ cảnh? Bởi vì sau khi bước vào cảnh giới này, tu sĩ sẽ phải hứng chịu đại khủng bố chả hiểu từ đâu lọi ra. Để tránh việc tự nhiên đi tông, tất cả đại năng thần vô chỉ cảnh sẽ tự tạo cho mình một tiểu thế giới riêng, dùng để tránh đại khủng bố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hồi đó... Khi Tiêu Trần bước vào cảnh giới thần vô chỉ cũng phải chịu đại khủng bố, bây giờ nhớ lại là da đầu của hắn lại thấy tê dại đây này. Lúc đầu Tiêu Trần cũng muốn trốn, nhưng sau đó hắn chịu hết nổi nên dứt khoát đầu trọc không sợ bị nắm tóc, đối đầu chính diện với đại khủng bố. Tiêu Trần được xung là gã lỗ mãn nhất trong lịch sử, đoán chùng cũng là từ chỗ này mà ra. Người tu hành trên địa cầu quá yếu, không có khả năng vượt qua hư không. Trong quả cầu đen bị phong ấn của Tiêu Trần có rất nhiều cường giả yên diệt cảnh, nhưng những sinh linh này đã bị phong ấn quá lâu. Dự là thực lực đã bị trấn áp đến mức cực thấp, không thể khôi phục trong một sớm một chiều được. Hơn nữa những sinh linh này đều bị Tiêu Trần phong ấn, làm sao có thể hy sinh tính mạng cho kẻ thù của mình được. Bây giờ Tiêu Trần không tìm được người thích hợp để làm việc cho mình nên cũng thấy hơi đau đầu. Thế nhưng một câu nói của Thanh Y đã đã thông mạch suy nghĩ của hắn. Chương 644, Mảnh Đại Lục Đầu Tiên móng pháp bão la bàn rừng rậm này hơi giống mấy con tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng, đủ mọi chức năng khác nhau. Tàu vũ trụ à? Đầu óc Tiêu Trần đột nhiên thông suốt, không có đại năng tu hành thì tại sao hắn lại không bắt đầu với khoa học kỹ thuật nhỉ? Tiêu Trần đã từng đi qua rất nhiều tinh cầu có khoa học kỹ thuật phát triển cực độ. Tuy mấy cái tàu vũ trụ này có đều có khuyết điểm chí mạng như độ bền. Đại năng chỉ cần một món pháp bảo cũng đánh rớt nó được. Nhưng thứ mà Tiêu Trần muốn không phải năng lực tác chiến mà là khả năng giám sát. Tiêu Trần cảm thấy điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, miễn là khoa học kỹ thuật đủ tiên tiến thì chắc chắn có thể gánh nổi việc giám sát này. Bây giờ khoa học kỹ thuật trên địa cầu chưa thể đạt tới trình độ này, cho nên hắn phải đi đến chỗ khác tìm kiếm. Tiêu Trần cho rằng cách này rất được, nhưng tìm nó ở đâu lại trở thành một vấn đề. Bản thân hắn chưa có khả năng vượt qua hư không nên việc đầu tiên vẫn là tái tạo cơ thể, phục hồi thực lực. Tiêu trần lâm vào trầm tư, sau đó nhanh chóng tiến vào một trạng thái nhập định rất kỳ quái. Cho nên toàn bộ la bàn rừng rậm đều do Tiêu Mỹ lệ chăm nom, Bận rộn đến mức nhảy lên nhảy xuống. Nhìn dáng vẻ ung dung của đám người bên cạnh, Tiêu Mỹ lệ giận đến mức chỉ hận không thể phun một mồi lửa nướng trụi mấy con hàng này. À, cứu mạng à! Xảy ra chuyện lớn rồi, yêu quái kia. Ba ngày sau khi tiêu trần nhập định, tiêu mỹ lệ đột nhiên gào toán lên, đánh thức tất cả mọi người đang minh tưởng dậy. Nhìn thấy bộ dạng này của tiêu mỹ lệ, nguyên đám đều bị dọa đến rung chân. Thời điểm mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tất cả đều bị dọa đến mắt trận ngược mồm há hốc, rất lâu cũng không nói lời nào tiêu trần cũng tỉnh lại. ngẩng đầu nhìn. Lúc này trên đầu bọn họ không còn là hư không mênh mông nữa. Mà đã biến thành một mảnh đại lục. Tiêu Trần nhíu mày, đây hẳn là hình ảnh cụ thể của một đại lục đi. Tiêu Trần đoán đúng rồi. Ngồi trong la bàn rừng rậm mấy ngày, cuối cùng cũng gặp được mảnh đại lục đầu tiên. Điều này khiến Tiêu Mỹ lệ sướng đến phát rồi, vội vàng dùng la bàn rừng rậm để kiểm tra tình hình trên mảnh đại lục kia. Kết quả là khi phóng to hình ảnh lên, cô ta suýt nữa thì bị đau tim luôn rồi. Một bộ xương trắng vắt ngang qua đại lục. Trước sau cộng lại sợ là không dưới một ngàn dặm. Nhìn giống như xương của một con cự mặn khổng lồ. Cho dù Tiêu Mỹ lệ đi theo người hiểu biết trong như Tiêu Trần mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy xac một con cự man to như vậy. Cho nên sợ đến ngay cả chim, gớt nước mắt tại trận luôn rồi. Tiêu Trần nhìn sát con cự man khổng lồ thì lập tức nghĩ đến con man thông thiên trắng đã xuất hiện trong trận đại chiến khi xưa. Hắn nhất tay bấm vài pháp quyết làm cho la bàn rừng rậm dừng lại. Tôi đi xem thử thế nào, các người đừng có làm bậy. Bóng dáng tiêu trần hóa thành một màn xương đen rồi biến mất trong không trung. Hiện tại tiêu trần không có khả năng vượt qua hư không. Nhưng vẫn có thể đi lại trong đó một lát. Hơn nửa la bàn rừng rậm đã ở rất gần đại lục kia nên đi một đoạn ngắn như vậy cũng sẽ không gây hại gì cho hắn. Rậm Tiêu trần nện mạnh vào mảnh đại lục, phía trên nó lập tức xuất hiện một cái hố trời. Tiêu Mỹ Lệ ở trong la bàn rừng rậm, hồi hộp phóng to hình ảnh. Lúc nào cũng theo dõi bóng dáng Tiêu Trần. Những cảnh tượng ở đây cũng được truyền trực tiếp đến chỗ những người dân bình thường. Mọi người nhìn cái xác khổng lồ trải dài ngàn dặm thì đều toát mồ hôi lạnh. Người nào thân thể không khỏe lắm thì còn bị dọa cho ngất ngay tại chỗ. Tiêu Trần đã đặt chân lên mảnh đại lục kia. Toàn bộ chỗ này không có lấy một gốc cây hay ngọn cỏ. Mặt đất lộ ra màu đen rất quỷ dị. Tiêu Trần nhanh chóng vốc một nắm đất cứng lên rồi trà sát, trên tay hắn lập tức hiện lên chút hát quan. Độc tính mạnh thật đấy. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Chắc là nọc độc của con trự mãn khổng lồ đã làm mảnh đại lục này ô nhiễm rồi. Rõ ràng là chỗ này không thích hợp cho con người sinh sống. Tiêu Trần đi dạo một vòng xem có thể tìm được truyền thừa của con quái khổng lồ này hay không. Theo lý mà nói thì một sinh linh ở cấp độ này, ngay cả sau khi chết cũng sẽ lưu lại được thừa truyền. Tiêu Trần đi lòng vòng ở đây gần nửa ngày, cuối cùng tìm thấy một vũng nọc độc còn chưa tán hết trong trăng nanh trên đầu cử mãn. Sau vô số năm mà nọc độc vẫn chưa tiêu tan đã thu hút sự chú ý của Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng ma khí bao trùm vũng nọc độc, sau đó dùng thần thức dung nhập vào trong rang nanh tren đau Ý thức của Tiêu Trần đột nhiên chấn động, hình ảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện biến hóa khủng khiếp. Chương 645, Mảnh đại lục đầu tiên. 2. Một con cự mãn thông thiên màu trắng đang bay lơ lửng trên một ngọn núi không rõ độ cao hay hình dạng. Xung quanh là vô số xương đen vần quanh, âm khí cùng sát khí vô cùng nặng. Thật sự rất hiếm thấy. Cảnh giới của con cự mãn này đã ở trên yên diệt cảnh, dưới thần vô chỉ cảnh, thực lực đạt tới nửa bước đại năng siêu cấp. Sức mạnh như vậy mà đặt ở trong hạo nhiên đại thế giới thì cũng là bá chủ một phương rồi. Đồng tử thẳng đứng, lạnh như băng của con cự mãng trắng nhìn thẳng tiêu trần, lưỡi rắn đỏ tươi phát ra những tiếng xì, xì quả nhiên là truyền thừa. Tiêu trần gật đầu, thần thức trút ra khỏi nọc độc. Có lẽ con cự mãng trắng này đại yêu nên truyền thừa này không thích hợp với các chủng tộc khác ngoài yêu tộc. Chẳng qua con hàng này có tí cực đoạn, cho nên có khi ngoài xà tộc ra thì mấy yêu vật khác cũng đừng hồng sơ muối được thừa truyền này. Nếu đã không thích hợp để con người sinh sống thì Tiêu Trần cũng không mất thời gian ở đây nữa. Hắn lấy nọc độc rồi rời khỏi mảnh đại lục này, quay lại la bàn rừng rậm. Tiêu Trần quay lại la bàn rừng rậm, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Hắn lắc đầu nói, đại lục này đã bị kịch độc ăn mòn. Không có bất kỳ sinh vật nào, không thích hợp để con người sinh sống. La bàn rừng rậm tiếp tục lên đường. Sau khi bay được năm, Sau tiếng nửa thì gặp mảnh mảnh đại lục thứ hai. Phóng to hình ảnh, một phần của mảnh mảnh đại lục đập vào mắt mọi người. Ở đây có rừng rậm tươi tốt với đủ loại động vật vui vẻ chạy nhảy. Mọi thứ trông có vẻ rất hài hòa, trật tự. Hơi thở của mọi người trở nên dồn dập hơn, môi trường của mảnh đại lục này nhìn rất giống với địa cầu, thậm chí so với địa cầu thì còn tốt hơn nhiều. Tiểu huynh đệ, mảnh đại lục này nhìn có vẻ không tệ đâu. Chắc là được đấy. Thanh y thật sự không nhìn được, lên tiếng hỏi. Lão già hậm hẹm kia, gọi ai là tiểu huynh đệ đấy. Tiêu Mỹ lệ nhảy lên đầu thanh y, túng tóc anh ta giật loạn xạ. Tóc thanh y bị nhổ không ít, khiến mọi người nhìn thôi mà cũng cảm thấy tê hết cả da đầu. Mỹ lệ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gọi. Ờ. Tiêu Mỹ lệ không tình nguyện bay sang một bên, thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt hung hăng lườm mọi người. Thanh Y thực sự rất quan ức, chỉ nói một câu thôi mà tóc anh ta đã mất cả mảng. Nếu nói thêm vài câu chắc đường mép tóc của anh ta sẽ gặp nguy luôn quá. Tiêu Trần nhìn mảnh đại lục kia rồi nói, tôi đi xem thử. Nói xong hắn đã lắc mình hóa thành một luồng sương đen, biến mất tại chỗ. Nhìn Tiêu Trần rời đi, Tiêu Mỹ lệ cười âm hiểm. Đã đến lúc đám nhà kê các người học cách lễ phép rồi. Mọi người sợ đến mức mặt mũi xanh lè. Không biết con quả đen này đang định làm gì. Tiêu Trần đi trên mảnh đại lục. Ở đây có chim hót hoa nở không khí trong lành, có vẻ là một nơi thích hợp để sinh sống. Nhưng hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ, hình như đây chỉ là sự hài hòa bề ngoại mà thôi. Ẩn dưới vẻ hài hòa này chính là một mối nguy hiểm kinh khủng. Trực giác là vũ khí cực mạnh của Tiêu Trần. Trước khi trở thành đại đế, trực giác đã giúp hắn thoát khỏi rất nhiều tình huống sinh tử. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Trần vẫn sử dụng trực giác của mình như một tài liệu tham khảo quan trọng nhất. Tiêu Trần đang đi trên đồng có tràn đầy sức sống. Rất nhiều loại động vật trước đây hắn chưa từng thấy đang chạy băng băng phía trên. Dường như đây là lần đầu tiên những động vật này nhìn thấy con người. Chúng không hề sợ Tiêu Trần một chút nào, ngược lại tất cả đều tò mò nhìn chầm chầm vào hắn. Có hai con vật trông giống như nai nhưng có bộ lông trắng tinh đang từ từ tiến đến gần Tiêu Trần. Vẽ mặt ngơ ngác. Tiêu Trần vẫy tay với hai con nai. Rõ ràng là mấy con hạng này hiểu ý nên mới chạy đến bên cạnh Tiêu Trần nhanh như chớp, thân mật cỏ sát vào bàn tay đang vươn ra của hắn. Tiêu Trần quan sát kỹ cơ thể của chúng. Không có vấn đề gì, cũng không có ký sinh trùng. Nhưng cảm giác kỳ quái kia cứ lẫn vẫn trong lòng, Tiêu Trần biết nơi này nhất định không yên tĩnh như vẽ bề ngoài. Tiêu Trần không vội kết luận mà quyết định ở lại đây một lát xem đến cùng là có vấn đề gì. Tiêu Trần lặng lẽ bước đi trên cánh đồng hoang, hai con vật ngốc nghếch vẫn đi theo sau lưng hắn. Hai con vật cứ loanh quanh sau lưng Tiêu Trần. Thỉnh thoảng còn tìm được một ít trái cây, ngậm trong miệng đem đến cho Tiêu Trần ăn. Tiêu Trần nhận những trái cây đó, cũng không có gì đặc biệt. Linh khí ở đây chỉ ở mức bình thường. So với linh khí trên địa cầu thì kém hơn rất nhiều nên cũng không thể sinh ra thiên tài địa bảo nghịch thiên gì cả. Tiêu Trần thấy hơi nghi ngờ, nơi này không giống với mảnh mảnh đại lục đầu tiên mà hắn gặp, bị kịch độc ăn mòn. Chương 646, đại lục kỳ dị nhưng vô số năm qua, nơi này không có ai quấy rầy thì linh khí tích tụ theo thời gian phải rất nồng đậm mới đúng. Bây giờ xem ra lại quá bình thường, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần tiếp tục đi về phía trước, trên đường lại phát hiện một cảnh tượng rất thú vị. Một con hổ đen siêu dũng mảnh, oai vệ đang chơi đùa với một đám động vật ăn cỏ, mà hình như đám động vật ăn cỏ kia cũng không hề sợ hãi hổ đen. Nếu nói đây là một đám động vật đang chơi đùa cũng không quá lời. Cảnh tượng này khiến Tiêu Trần sửng sốt. Thiên địch mà lại có thể ở chung hòa thuận thế này thì nhìn ngang nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy bất thường. Hơn nữa, Tiêu Trần phát hiện trong đôi mắt của con hổ đen kia còn đầy vẻ nhân từ. Đúng vậy, thật sự là nhân từ đấy. Nhìn ánh mắt này, thứ đầu tiên mà Tiêu Trần nghĩ chính là mấy lão hòa thượng mặt mũi hiền lành. Trong mắt một con hổ hung dữ lại có phật tính nồng đậm như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Càng đi về phía trước, cảnh tượng này càng ngày càng phổ biến. Không có gì thay đổi, đám động vật ở đây đều có phật tính rất cao. Tiêu Trần dừng bước, hai con vật nhỏ bên cạnh cũng mệt mỏi nên đang ghé sát chân hắn nghỉ ngơi. Mà khí trên người Tiêu Trần dân lên cuồn cuồn. Vô số quả đen hình thành từ ma khí xuất hiện rồi nhanh chóng phân tán khắp bốn phương tám hướng. Tiêu Trần cảm thấy cảnh tượng khó tin trên mảnh mảnh đại lục này có khả năng cao là liên quan đến đại năng đã ngã xuống ở đây. Quả đen không mang về được tin tức nào kể cả nơi đại năng ngã xuống cũng không tìm được. Hình như mọi thứ đều không có gì khác thương. Nếu như không phát hiện được gì thì Tiêu Trần dứt khoát ở yên tại chỗ, quyết định đợi sau khi trời tối mới xem thử nơi này có gì thay đổi hay không. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, trong mũi hai con vật nhỏ bên cạnh Tiêu Trần bắt đầu vang lên tiếng thở phi phi. Có vẻ rất nôn nóng bất an. Nhìn thấy thay đổi của bò chúng thì Tiêu Trần đã biết khi màn đêm buông xuống. Chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện. Hai con vật nhỏ gặm góc áo tiêu trần, nhẹ nhàng lôi kéo hắn. Hai đứa này kéo kéo mấy cái thì ngừng lại, sau đó nhìn về một phương hướng rồi lại kéo, cứ lặp đi lặp lại vài lần. Hình như chúng muốn tiêu trần nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiêu trần đứng dậy, đi về phía hai vật nhỏ đã nhìn. Chỗ đó là một khu rừng có rất nhiều đại thụ che trời. Đêm dần buông. Khu rừng cũng trở nên vô cùng tối tâm. Vô số điểm sáng lập lọe trong bóng tối, dày đặc chi chít. Tiêu Trần phát hiện những điểm sáng này đều là mắt của động vật. Nơi này thế mà lại chen chút đủ các loài vật. Tiêu Trần có thể cảm nhận được nỗi bất an, sợ hãi từ trên người bọn chúng. Cuối cùng thì trời cũng tối hẳn, bầu không khí trên mảnh mảnh đại lục này bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Cảm giác hoàn toàn tương phản với sự hài hòa vào ban ngày trong bóng tối không khí tràn ngập hơi thở âm tà tiêu trần nhíu mày khí tức này hình như là ma khí chẳng có nhẽ ngã xuống ở đây lại là một vị đại ma thế nhưng cảnh tượng hài hòa ban ngày cùng phật tính nồng độc của động vật ở đây lại không phải thứ mà đại ma làm được rầm một cơ thể to lớn rơi xuống bìa rừng chính là con hổ đen mà ban ngày tiêu trần đã nhìn thấy chỉ là lúc này hổ đen đã thay đổi hoàn toàn tiêu trần dừng lại Hai con vật bên cạnh cũng mệt mỏi, nằm dưới chân tiêu trần nghỉ ngơi. Mà khí trên người tiêu trần mảnh liệt tràn ra, hai con vật bên cạnh tiêu trần bắt đầu khịt khịt mũi, có chút nôn nóng bất an. Nhìn vào sự biến hóa của chúng, tiêu trần biết một thứ gì đó sẽ xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống. Hai con vật dùng miệng nằm lấy góc áo của tiêu trần, nhẹ nhàng lôi kéo. Hai con vật kéo một cái, buông miệng ra rồi nhìn về một hướng. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Như thể muốn Tiêu Trần tránh xa nơi này. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Trần đứng lên đi về phía chúng đang nhìn. Nơi đó là một khu rừng với rất nhiều đại thủ cao chọc trời. Khi đêm đến khu rừng trở nên u ám, đủ loại điểm sáng khác nhau phát sáng lên trong khu rừng tối âm, rậm rạp chằng chịt. Tiêu Trần phát hiện những điểm sáng này đều là mắt của động vật, nơi này rõ ràng chật ních đủ loại động vật. Tiêu Trần có thể cảm thấy sự bất an và sợ hãi từ trên những động vật này. Cuối cùng bầu trời cũng trở nên tối hẳn, bầu không khí toàn thế giới đột nhiên trở nên quỷ dị. Trái ngược với cảm giác hài hòa vào ban ngày, trong không khí ban đêm tràn ngập một luồng khí tức âm tà. Tiêu Trần nhíu mày, khí tức trong không khí này chính là ma khí. Chẳng lẽ kẻ ngã xuống nơi đây là một vị đại ma? Chương 647, Ma Phật phân minh thế nhưng khung cảnh hài hòa vào ban ngày cùng những loài động vật mang đầy Phật tính không phải là thứ mà đại ma có thể sở hữu được. Rầm Một thân ảnh cao lớn rơi xuống bìa rừng, đó chính là con hổ đen mà Tiêu Trần nhìn thấy vào ban ngày. Nhưng bây giờ con hổ đen này đã hoàn toàn, cứ như là khoác lên một bộ mặt khác. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn chầm chầm vào khu rừng. Khóe miệng chảy ra rất nhiều chất lỏng. Bộ dáng giống như đã bị mất trí, trở nên bạo ngược. Nếu con hổ này ban ngày là Phật, thì bây giờ đã là ma. Hơn nữa, Tiêu Trần còn phát hiện trên người con hổ này có khí tức tu hành. Hơn nữa cảnh giới cũng không thấp, rõ ràng ở trên tam cảnh. Lúc này, cho dù Thanh Y đối mặt với nó thì e rằng cũng không có cơ hội chiến thắng ban ngày Phật, ban đêm mà. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Tiêu Trần nảy sinh chút hứng thú. Con hổ đen nhìn rừng rậm rồi điên cùng gầm lên Cả thiên địa đều chấn động Một trận cùng phong chật nổi lên Vô số lá cây bị gió cuốn trút xuống rào rào Trong rừng cây Tất cả các loại động vật đều rung ram roi đien cuong gam len ca thien đia đeu chan đong mot tran cuồng phong chat noi len vo so la cay dám ca cac loai đong vat đeu run ray khong dam phat ra bất cứ tiếng động nào Âm Âm Âm Con hổ đen bắt đầu công kích về phía rừng cây Lực lượng khủng bố mang theo những tiếng nổ rền vang cực lớn Tiêu trần nhìn con hổ đen Sau đó lại nhìn đám động vật trốn trong rừng cây. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Sao mấy con này lại trốn ở đây? Lỡ như bị con hổ đen kia phát hiện thì chẳng phải sẽ trở thành độ nhắm trong đĩa luôn à? Những thắc mắc của Tiêu Trần đã nhanh chóng được giải đáp. Mắt thấy con hổ đen sắp lao vào khu rừng thì những góc đại thủ cao chọc trời bên trong giống như đã sống lại. Chúng thế mà lại mọc ra những cánh tay vô cùng tráng kiện, thật sự không thể tin nổi. Những cánh tay này không ngừng đánh về phía con hổ đen đang lao tới. Tiêu Trần cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng đám cây cối này còn chưa thành tinh. Sao lại có sức mạnh biến hóa như vậy chứ? Tuy hổ đen rất lợi hại nhưng những đám đại thụ này cũng không yếu. Cánh tay gân quốc dài ngoàng múa mây rất kín kẻ, hát nước cũng không lọt qua được. Hổ đen bị chặn ở bên ngoài không thể tiến thêm một bước nào, thỉnh thoảng còn bị tán một cú. Rõ là có một bữa cơm thịnh soạn ngay trước mặt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiêu Trần cảm thấy rất chi là thú vị. Hình như mọi thứ ở đây nối tiếp nhau tạo thành một vòng tuần hoàn. Ban ngày mọi vật đều bình an vô sự nhưng ban đêm thì sát khí nặng nệ, nhưng trong sát khí lại ẩn chứa một hy vọng sống. Khu rừng này chính là nơi chứa đựng hy vọng sống đó đó. Hình như ở nơi này, Phật và Ma đã tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện chút dao động rất khó phát hiện tuy dao động này cực kỳ nhỏ nhưng vẫn bị tiêu trần bắt được đó là một khí tức vô cùng mâu thuẫn vừa đại từ đại bi vừa bạo ngược khác máu rất giống với sinh linh trên mảnh đại lục này ma phật cùng tồn tại tiêu trần bước ra khỏi khu rừng nhưng hai con vật nhỏ kia lại kéo góc áo hắn chúng liều mạng lắc đầu ra hiệu cho tiêu trần đừng đi ra ngoài tiêu trần nhẹ nhàng vỗ đầu hai nhóc con Nói, không sao đâu, đừng lo lắng. Được Tiêu Trần vỗ vào đầu, đôi mắt vốn ngây ngô của chúng đột nhiên trở nên sáng ngợi, giống như đã khai khiếu. Hai vật nhỏ nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần bước ra khỏi rừng cây. Sau đó đột nhiên khuỵu chân trước xuống giống y như một con người, dập đầu mạnh đầu cúi lại Tiêu Trần. Tiêu Trần đưa tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ như thể nói lời tạm biệt. Nhìn thấy Tiêu Trần bước ra ngoài, con hổ đen lập tức lao thẳng tới. Cùng phong nổi lên mang theo từng trận gió tanh tưởi. Bóp. Tiêu Trần trở tay làm một bạc tai, đánh cho hổ đen quay mòng mòng một vòng lớn rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Không còn biết trời trăng gì nữa. Tiêu Trần nhìn vào bóng đêm, sau đó cơ thể lập tức hóa thành một làng sương đen, biến mất tại chỗ. Trong một hồ nước lớn, nước ở đây hiện lên hai màu quỷ dị. Nửa bên phải đen như mực, khí âm tà ngập trời. Nửa bên trái lập loại kim quang thần thánh không thể xâm phạm một hư ảnh xếp bằng ở chỗ giao nhau giữa hồ đen và hồ vàng thân ảnh này lộ ra trạng thái không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt bên trái là một bộ xương ma khí ngập trời tương ứng với khuôn mặt bộ xương chính là hồ vàng thần thánh không thể xâm phạm khuôn mặt bên phải là dáng vẻ mặt mũi hiền lành của một lão hòa thượng tương ứng với hồ nước màu đen ma mà khí ngập trời quần áo trên thân ảnh cổ quái này cũng là một nửa áo cà sa Một nửa áo đen. Mỗi một chỗ trên thân ảnh này đều lộ ra sự mâu thuẫn cực độ, ma và Phật vốn đối lập nhưng dường như thân ảnh này muốn cưỡng ép chúng lại với nhau. Chương 648, Ma Phật Phân Minh, 2, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Nhìn thấy thân ảnh cực kỳ mâu thuẫn trước mặt, Tiêu Trần khẽ nhíu mây. Xem ra mảnh đại lục này ma Phật quỷ dị cùng tồn tại, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi kẻ đã ngã xuống phía trước. Như thể cảm nhận được tiêu trần đến, thân ảnh kia đột nhiên mở mắt. Phật quan màu vàng và ma khí màu đen hóa thành hai luồng hạo quan thông thiên tách đôi thiên địa. Một giọng nói hùng hồn vang va ma khi mau đen hoa thanh hai luong hao quang thong thien Sát sanh vì bảo vệ chúng sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Tuy giọng nói này vô cùng già nua nhưng lại vô cùng bá đạo. Một loại từ bi giết chóc giấy lên trong lòng Tiêu Trần. Giết chóc là giết chóc, vì sao lại mang theo từ bi? Tiêu Trần cảm thấy rất thú vị. Có lẽ khi còn sống hư ảnh trước mắt đi một con đường khác với tất cả những người tu hành. Tâm tự không sinh, nguyên nhân mà sinh tâm tự không, duyên diệt mà chết. Tiêu Trần nghe lời nói tràn ngập sắc bén này, biết rõ đây là đại năng đang tìm người thừa kế. Người là ai? Tiêu Trần hỏi. Ta là ma Phật phân minh. Tại sao lại phải phân minh? Phân minh, không phân minh, không khỏi phân minh. Tiêu Trần hơi đau đầu, một số đại năng muốn tìm người thừa kế thường thích bày ra dáng vẽ này, nghe xong như lọt vào trong sương mù luôn. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không phải người thừa kế mà ngươi muốn tìm. Thân ảnh kia nhìn Tiêu Trần, trong mắt khô lâu tràn đầy vẽ bạo ngược. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi giới thiệu cho ngươi một người thừa kế rất thích hợp. Tiêu Trần hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt bạo ngược kia, thẳng nhiên nói. Tiêu Trần cảm thấy người trước mắt này và Hình Thiên có loại cảm giác ăn khớp khó hiểu. Hình Thiên là một đời ma thần, những việc đã làm đều là vì giết ra một mảnh tự do cho những chúng sinh đó. Hình Thiên và hư ảnh trước mặt đều có một loại cảm giác mâu thuẫn. Nói không chừng người trước mặt thực sự có thể vừa ý Hình Thiên. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Một tiểu hắc cầu xuất hiện trên tay tiêu trần, không nói một lời kéo hư ảnh kia vào trong. Tiêu trần nhìn bóng đêm, nơi này cũng không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Ban ngày thì không sao, nhưng sau khi đêm xuống, đủ loại ma vật ẩn hiện, đám người thanh y không có năng lực chống lại. Làm không tốt thì kết cục sẽ là toàn quân bị diệt, hơn nửa linh khí ở nơi này chưa đủ dồi dào, dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải lựa chọn đầu tiên. Tiêu Trần chủ yếu muốn tìm một nơi có thần thú hoặc tường thú ngã xuống. Chẳng hạn như rồng, phượng hoàng, kỳ lân, hay các loại tương tự thế, mà không phải một kẻ quái dị như ma Phật Phân Trần. Sau khi những thần thú hoặc tường thú ngã xuống, trên cơ bản đều sẽ phùng dưỡng thiên địa, những nơi có thần thú ngã xuống, linh khí thiên địa cũng sẽ không kém. Nếu nơi này đã không thích hợp để sinh sống, Tiêu Trần cũng không ở làm gì nữa, thân ảnh tiêu tán, quay về trong la bàn rừng rầm. Tiêu Trần vừa về đến, một đám người vội vàng quỳ xuống, hồ to, cung nghênh thôn thiên đại đế. Trận thế này khiến Tiêu Trần sợ hết hồn, hẳn hơi đánh giá mọi người, ai nấy đều bị đánh thành đầu heo. Mặt mày chỗ xanh chỗ tím, trông vô cùng chật vật. Tiêu Trần không cần nghĩ cũng biết đây ra chuyện tốt Tiêu Mỹ lệ làm ra. Con tranh kia cả ngày không tu hành, chỉ thích làm những chuyện kỳ quái này. Đứng lên đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Mọi người liếc mắt một cái, tiêu mỹ lệ dương dương đắc ý gật đầu. Đại đế cho các người đứng lên thì cứ đứng lên đi. Sau này nhớ kỹ cho bà đây, không biết lễ phép thì tất cả sẽ bị đánh chết. Bụt. Tiêu mỹ lệ đang dương dương đắc ý nói thì một hạt dẻ bắn vào đầu. Lên đường thôi. À. À. Tiêu mỹ lệ vẫy cánh, điều khiển la bàn rừng rậm tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đều nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt chờ mong. Bởi vì mọi người đã nhìn thấy Tiêu Trần đáp ứng chuyện tìm người thừa kế cho ma Phật phân minh kia. Tiêu Trần lắc đầu nói, đây không phải cơ duyên của các người. Mọi người đều thất vọng. Tiêu Trần ném hạt châu nhỏ màu đen về phía hình thiên, ông thử xem, xem lão ta có vừa ý ông không. Ồ, được. Hình thiên ồm ồm đồng ý rồi rơi vào trạng thái thiên định. La bàn rừng rậm tiếp tục di chuyển lần này lại đi suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, la bàn rừng rậm gặp mảnh đại lục thứ ba. Lúc này hình thiên cũng tỉnh lại, ánh mắt của ông ta đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Mắt trái lập loè kim quang, mắt phải cuồn cuộn ma khí. Rõ ràng là ông ta đã được ma phật phân minh thu nhận. Tiêu trần tò mò hỏi, ông làm thế nào để khiến lão ta thu nhận ông vậy? Vẻ mặt hình thiên mờ mịt nói, ta không làm gì cả. Chỉ nói chuyện phím với lão già đó cả đêm. Chương 649, tìm được nơi thích hợp nói chuyện phiếm. Trong đầu tiêu trần đầy dấu chấm hỏi. Hơn nửa đã nhận được truyền thừa, mà Phật phân minh kia sẽ là sư phụ của hình thiên, vậy mà ông ta lại trực tiếp gọi người ta là lão già. Đúng vậy. Hình thiên muốn gãi đầu, nhưng giơ tay lên. Bỗng nhận ra mình không có đầu, lại xấu hổ buông xuống. Ta tán dốc với lão già về những chuyện trước kia của ta cả đêm, lão già đó nói một trạng, cái gì mà thân ma tâm Phật đấy, nhưng ta cũng nghe không hiểu. Khi tỉnh dậy, trong đầu bỗng có rất nhiều thứ. Tiêu Trần cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cố ý trồng hoa hoa không nở. Vô tâm trồng liễu liễu lại xanh mà. Chắc là ma Phật phân minh cũng coi trọng sự cuộc cường đụng nát nam tường của hình thiên. Có lẽ những gì hình thiên làm không mưu mà hợp với lý niệm của lão ta, hơn nửa hình thiên còn có số mệnh kim lông, tương lai sẽ bất khả hạng lượng. Lão ta lựa chọn hình thiên cũng khá hợp lý. Ông đã nhận được truyền thừa của lão ta, vậy nên gọi lão ta là sư phụ, đừng cứ gọi lão già, lão già biết vậy. Không biết vì sao Tiêu Trần lại nhớ tới người đưa hắn vào tu hành giới, có lẽ nên gọi nàng một tiếng sư phụ. Không biết bây giờ bà cô hổ báo đó thế nào rồi. Tiêu Trần nhìn mảnh đại lục mới tin trước mặt, biết rõ đây chính là nơi hắn đang tìm kiếm. Trên mảnh đại lục này có một cây đại thụ chọc trời, Ngô Đồng. Trên cây có một tổ chim màu vàng, vô số chim chóc hót liếu lo bên tổ chim. Phượng T Ngô Đồng Tiêu Trần đến bên cạnh tổ chim, đám chim chóc khẩn trương nhìn Tiêu Trần như thể chúng sợ hãi Tiêu Trần sẽ tấn công thứ bên trong tổ chim. Có một quả trứng màu đỏ rực, to chim mau vang vo so chim choc hot liu lo ben to chim phuong ten ngo đong tieu tran đen ben canh to chim đam chim choc khan truong nắm tay trẻ em trong tổ chim. Năng lượng mênh mông tập trung ở bên trong quả trứng, chứa đựng nhưng không giải phóng. Từ sư Phượng Hoàng đã có danh xưng là bất tử điểu. Ngay cả khi tan thành cho bụi nó cũng sẽ dục hỏa trùng sinh ở thời điểm thích hợp. Trên mảnh đại lục này, khắp nơi đều là một mảnh tường hòa, có lẽ là do Phượng Hoàng phụng dưỡng thiên địa. Tiêu Trần quay trở lại dưới cái cây lẳng lặng đứng đó, vô số quả đen bay ra khỏi cơ thể hắn. Tiêu Trần đứng ở đây suốt một ngày một đêm. Hôm đó không có vấn đề gì xảy ra, theo những thông tin do quả đen truyền về thì có rất nhiều giả thú thực lực cường đại trên mảnh đại lục này. Nhưng những giả thú này không có tính công kích, hầu hết đều có tính cách ôn hòa, công lao này chắc thuộc về điểm lành chi linh của Phượng Hoàng. Tiêu Trần tìm thấy một vùng đồng bằng rộng lớn, địa hình không chỉ bằng phẳng mà còn có nhiều sông lớn nhỏ, đây là nơi rất thích hợp để sinh sống. Tiêu Trần để tiêu mỹ lệ điều khiển la bàn rừng rầm hạ cánh ở nơi này. Hình dáng khổng lồ của la bàn rừng rậm đã thu hút sự chú ý của không ít sinh linh. Một con khổng tước xinh đẹp, được nhiều sinh linh đề cử làm đại diện đã đến thương lượng với Tiêu Trần. Tiêu Trần không có hứng thú với những vấn đề này, trực tiếp để cho đám thanh y nói chuyện với bọn chúng. Cuộc trò chuyện này kéo dài hai tiếng đồng hồ, khi đám thanh y trở lại đều mang vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Thanh y báo cáo cho Tiêu Trần một hồi. Sau khi nghe thanh y báo cáo xong, Tiêu Trần gật đầu. Thứ nhất, bọn chúng cho phép con người sống trên lạc Hoàng Bình Nguyên, nhưng không thể đến thánh địa đốt ngô đồng. Thứ hai, không thể tùy ý giết hại sinh linh. Thứ ba, con người phải hỗ trợ bọn chúng bảo vệ Đại Long Sơn, bởi vì thường có những sinh linh khác tới cướp bóc. Ngoài ra còn có đủ loại quy tắc chi tiết, rất nhiều, không thể liệt kê từng cái một được. Đàm phán xong rồi, vậy thì đã đến lúc thu xếp. Nhất thời lạc Hoàng Bình Nguyên trở nên náo nhiệt hẳn lên. Âm thanh của các loại máy móc, tiếng con người hòa quyện vào nhau. Mang lại không ít nhân khí cho mảnh đại lục yên tĩnh. Không khí trong lành và linh khí dồi dào nơi đây khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Sáu trăm ngàn người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thanh y có tầm nhìn xa rất tốt. Vật tư hoàn toàn đủ, chẳng mấy chốc các loại căn phòng tạm thời và lều vải đột ngột mọc lên. Một số động vật gan lớn đi đến trong đám người chạy tới chạy lui. Ban đầu mọi người còn kinh ngạc, nhưng sau đó đều cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhiều gia đình có trẻ em thậm chí đã kết bạn với những sinh vật đó. Mọi thứ bận rộn nhưng không hề hỗn loạn. Tiêu Trần nhìn hình ảnh bận rộn, nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Y có chút nghi ngờ hỏi, "Có gì không ổn à?" Anh nghĩ khung cảnh tưởng như hòa thuận này có thể kéo dài bao lâu. Tiêu Trần hỏi. Thanh Y cúi đầu nghĩ nghĩ, Thói hư tật xấu của nhân loại nhất định sẽ dần dần ăn mòn mảnh đại lục này. Đợi đến khi nhân loại đứng vững gót chân, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Chương 650, tìm được nơi thích hợp, hai, mà ở đây linh khí dồi dào như vậy, chắc chắn là có vô số thiên tài địa bảo, đến lúc đó nhất định sẽ là ngòi nổ lớn của xung đột. Đi nha! Tiêu Trần xua tay. Vấn đề như vậy cứ để lại cho bọn họ cân nhắc thôi. Giờ đi luôn hả? Thanh y ngơ ngác. Tiêu Trần gật đầu, ở những mảnh đại lục thế này đều có truyền thừa cực kỳ tốt. Nếu có điều kiện thì cố gắng thu hết vào tay đi. Nói xong Tiêu Trần ném ra một hát cầu, bên trong có chứa nọc độc từ cự mảnh khổng lồ kia. Đưa cái này cho cậu đảng, nếu có thể lấy được truyền thừa tốt nhất. Không chiếm được cũng không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần nói xong, bóng dáng biến mất trong không trung. Thanh y cầm hạt châu đen, vẽ mặt cảm khái. Bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện trên một đỉnh núi cao. Một chuỗi các tiểu hát cầu được xếp trước mặt hắn. Hiện tại Tiêu Trần muốn đi đến minh bộ, nhưng với thực lực bây giờ, hắn không thể mở được cánh cửa minh bộ. Đương nhiên Tiêu Trần có những biện pháp khác trong số những hát cầu bị phong ấn này có những sinh linh có thể đi đến minh bộ tiêu trần bóp nát một trong những tiểu hắc cầu một đám mây sương mù đen như mực vặn vẹo xuất hiện trước mặt tiêu trần hắc nguyệt đưa ta đến minh bộ ta sẽ trả lại tự do cho mày tiêu trần thản nhiên nói bóng đen vặn vẹo ngừng vặn vẹo như đang tự hỏi cuối cùng hóa thành một sợi tơ màu đen cuốn chặt lấy toàn thân tiêu trần bởi vì đại thế giới không thiếu những cái lạ hắc nguyệt là một chủng tộc rất đặc biệt Thực lực của bọn chúng không mạnh nhưng lại có thiên phú rất đặc biệt, đó là có thể tự do di chuyển giữa nhiều giao diện khác nhau. Vì thiên phú này mà suýt chút nửa bọn chúng đã rơi vào kết cục như thôn hải kình, bị tùy ý bắt giết, cơ bản đã đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Hát Nguyệt trong tay tiêu trần gần như có thể được coi là tên nhóc trưởng thành duy nhất của chủng tộc bọn chúng. Hắc Nguyệt hóa thành những sợi tơ màu đen cuốn lấy cơ thể tiêu trần, những đám quan vụ xanh làm chớp động dân lên xung quanh hắn. Quan vụ lượng lờ lên không trung, kéo không khí ra khỏi một khe hở cực lớn, trong khe hở đen kịp xuất hiện một cánh cửa tan thương cổ xưa. Cánh cửa đóng chặt từ chối tất cả mọi sinh linh muốn đi vào. Bóng dáng tiêu trần dần dần biến mất, hóa thành một làn khói, bay về phía cánh cửa. Khe hở màu đen rất nhanh đã biến mất trên không trung, bóng dáng tiêu trần cũng biến mất. Minh bộ là hạt tâm trọng yếu của minh giới, tương đương với sự tồn tại của thủ đô minh giới. Minh Bộ là một tòa thành vô cùng lớn, là khu vực trái tim của một đại thế giới, có lẽ Minh Bộ không nhỏ hơn bao nhiêu so với địa cầu hiện tại. Người thống trị tối cao của Minh Bộ là Minh Đế, nhưng Minh Đế đã hàng vạn năm không xuất hiện rồi, thậm chí Tiêu Trần cũng chỉ nghe thấy giọng nói của lão mà chưa từng nhìn thấy. Tiêu Trần nghi ngờ Minh Đế hẳn là ở trong một tiểu thế giới nào đó, tránh né đại khủng bố thần vô chi cảnh. Hiện tại Minh Bộ được quản lý bởi Tam Đại Minh bo đuoc quan ly boi tam đai minh Ti. Trong số đó có ám lũng minh tư, cái tên ẻo lã kia là bạn tốt của Tiêu Trần. Minh bộ không giống như thế giới bên ngoài tưởng tượng. Quỷ khóc sói gào, quan hùng bay đầy trời. Minh Bộ ngoại trừ bầu trời là màu xám, mọi thứ khác đều không khác gì hậu nhiên đại thế giới, có núi có sông, có đủ loại phúc địa, cũng có các loại hồn bay đầy trời. Minh bộ ngoài trừ bầu trời là màu xám, mọi thứ khác đều không khác gì hạo nhiên đại thế giới, có núi có sông, có đủ loại phúc địa, cũng có các loại hung địa. Tiêu Trần đứng trước một cổng thành nguy nga. Cổng thành hùng vĩ vô sông, được xây bằng đá đen không rõ tên. Sáng ánh đen lấp lánh. Tiêu Trần đứng dưới cổng thành nhỏ bé như một con kiến vậy. Ngay phía trên cổng thành được viết hai chữ đỏ tươi, minh bộ, mang theo từng trận sát khí kinh sợ. Tiêu Trần biết những viên đá đen này là đặc sản của minh bộ, có tác dụng áp chế tu sĩ rất mạnh. Những tu sĩ có tu vi hơi thấp đến đây có thể trực tiếp bị áp chế đến tình trạng người thương. Đây cũng là lý do tại sao vô số năm qua, không có tu sĩ nào dám tấn công minh bộ trên quy mô lớn dưới cổng thành từng con quỷ quân được trang bị tốt không ngừng qua lại từng đám quỷ tu ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt tiêu trần nhìn bầu trời xám xịt suy nghĩ làm sao để lấy được hỏa liên hỏa liên là bảo vật của minh bộ thậm chí toàn bộ minh bộ đều lớn lên trong dòng sông nghiệp hỏa dòng sông nghiệp hỏa là nơi tất cả các quỷ hồn hết thời hạn tù rửa sạch nghiệp chướng đối với minh giới Nó cũng quan trọng như mẫu hà. Dòng sông nghiệp hỏa là dòng sông thần bí nhất trong minh giới, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu. Cũng không ai biết nó kết thúc ở đâu. Tiêu Trần đã từng tò mò, đi dọc theo dòng sông nghiệp hỏa, hy vọng tìm thấy đầu nguồn của nó. Kết quả là hắn gặp phải đại khủng bố, sau đó Tiêu Trần cũng không tiếp tục tiến lên phía trước nữa.